các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngẩn cả người ra, vội vàng đặt tay câu hỏi trong dạ. Lạ quá, mới loáng thoáng thấy cái thứ gì bóng người vừa lướt qua gần chỗ của mình rồi thật nhanh. Giờ sắp tự Dưng ngước lên mọi thứ vẫn tĩnh mịch, cô liêu như cũ vậy chứ. Bỗng cửa căn phòng chăm sóc đặc biệt đã vừa mở ra, bước chân của nữ y tá vừa đặt ngay trước cửa thì tự Dưng cô y tá ngoái đầu nhìn ra vào trong căn phòng ấy, cô cất giọng gọi to. Này ông sản phụ Phạm Thị Mi, anh nhanh chóng ra ngoài này mau đi chứ. Tôi ra tới cửa từ nãy giờ, sao còn chưa thấy bóng của anh. Tuấn đang ngồi ngay ghế đá gần đó, nghe giọng nói oang oang vang to vọng lại trong phòng chăm sóc, lẫn vọng luôn ra ngoài này, như đang kêu réo ai đó ra ngoài từ nữ y tá, Tuấn liền đứng dậy bước nhanh tới chỗ nữ y tá đang đứng. "Này, cô đang kêu gọi ai ở trong đó ngoài với cô mà tôi có nghe nhắc tới tên vợ tôi vậy hả?" Ờ Ê... Tôi ngồi đây đợi cô gần 1 giờ đồng hồ rồi đấy." Quay sang nhìn Tuấn, mặt mày của nữ y tá vô cùng hoảng sợ và tái mét, cô ta vừa đưa bàn tay lên chỉ vào người của Tuấn, run rẩy giọng lạc hẳn đi mà nói: "Anh, anh khuya giờ vẫn ngồi ở ngoài này một mình đợi tôi sao? Vậy, vậy người mấy nãy đã vào trong phụ giúp cùng tôi thực hiện công tác hô hấp cứu trợ cho đứa bé lúc nãy là ai chứ? Là ai vậy?" Tuấn ngơ ngác, chả hiểu nổi lời nói của y tá vừa nói. "Cái, con nó cái gì tôi chẳng hiểu gì hết. Thực ra con trai của tôi trong đó sao rồi? Có bị gì hay không vậy chứ?" Đưa đôi mắt đầy hoang mang tới lạ, nữ y tá nhìn vào khoảng không gian phía trước, mơ hồ như đang nhớ lại thứ gì vừa diễn ra, đàng ám ảnh lấy tâm trí của cô ta. "Này cô y tá, sao tôi hỏi mà người cô cứ ỳ ra như vậy chứ? Trả lời giúp tôi, con trai của tôi đang nằm điều trị trong phòng này, liệu có ổn hay không vậy?" Nữ y tá như bừng ra trở về hiện tại sau câu hỏi của Tuấn sập vào thẳng tai của cô. "Ờ, con, con trai của anh vẫn ổn. Đúng là lúc đó tôi mới vào phòng này, con trai của anh sắp muốn ngừng hô hấp, tím tái cả mặt mày vì nó đã bị đứt dây ống thở lúc nào mà không hay. Tình cảnh nguy hiểm quá, tôi mới liền cố gắng thực hiện một vài thao tác riêng cứu chữa để cho đứa bé có thể tỉnh lại. Tình hình ngay lúc đó thì có vẻ căng thẳng, thì rõ ràng là tôi thấy anh từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh tôi đột ngột." Anh còn phụ tay tôi giúp tôi chữa trị nguy cấp cho đứa bé, thao tác của anh làm trông có vẻ là thành thạo trong y học hơn cả tôi nữa cơ. Tôi nhìn anh làm mọi cách cố cứu đứa bé hầm hào trở lại thì mà cũng cảm phục vô cùng. Xong xuôi, thấy khuya quá, tôi mới bảo anh rời khỏi chỗ này rồi mai tính tiếp, nhưng rõ ràng mới nãy thôi. Tôi bước ra khỏi phòng trước, anh vẫn còn ở ngay bên trong đó làm thứ gì đấy cơ mà. Sao giờ tự dưng lại bước ra khỏi phòng này trước tôi vậy? Anh luôn ở ngoài này như vậy sao? Chẳng lẽ có sự nhầm lẫn nào ở nơi đây à?" Tuấn hơi bần thần. Cô không nhìn nhầm hay nói sai gì đấy chứ? Tôi, tôi là dân quét đường, thì làm sao mà biết y khoa mà chữa trị chứ? Làm sao mà giúp con tôi như lời cô nói vậy được?" Trong đầu của Tuấn lúc này vang lên giọng nói như mách bảo bên tai lúc khuya của một ai đó. Giọng nói ấy tuy xa lạ nhưng lại đáng tin cậy biết bao. Tuấn cảm thấy chột lòng, chột luôn cả dạ. Người toát cả mồ hôi nhưng vẫn hỏi lại chính mình. "Ôi, không lẽ lại là ma? Là hồn ma của người nào đó mách bảo mình cứu thằng quậy. Mà họ là ai? Sao lại tốt với mình thế vậy?" Bất chợt, Tuấn quay sang nhìn nữ y tá, lấy tay bụm vào miệng, ghé sát tai của nữ y tá rồi hỏi: "Này cô, liệu đã làm việc ở đây lâu? Cô có nghĩ bệnh viện này có ma không vậy?" Nữ y tá mặt thì biến sắc, nhợt nhạt quay mặt lại dần nói: Bệnh viện này đã nhiều bệnh nhân chết, hiện tượng lạ nhiều vô số kể, nhưng những chuyện kinh dị như tối nay thì lần đầu tiên là tôi được thấy ở trong đời đấy. Nghe nữ y tá nói như vậy tới đây, Tuấn tuy rất kinh sợ, nhưng sự bồn chồn trong lòng lúc này khiến cho Tuấn phải hỏi lại. "Vậy, vậy phòng của vợ tôi đang nằm sinh có từng có bệnh nhân nào chết ở đó chưa cô y tá?" Mặt nữ y tá tự dưng tím tái còn hơn cả trái cà tím. Tuấn nhìn vào hai cánh tay của cô ta lúc này thì da gà nổi lên lớp lớp mà không khỏi kinh hãi. Một cảm giác rùng rợn khắp cả người đã len lỏi trong cơ thể của Tuấn, nhưng Tuấn vẫn không muốn tìm hiểu rõ hơn mọi chuyện. Tuấn tin điều chết chóc ma mị đảo đó từng xảy ra tại căn phòng lúc khuya, Tuấn từng nghe thấy giọng nói lạ mách bảo bên tai. Nỗi hoang mang đó càng có cớ khiến cho Tuấn phải thúc giục nữ y tá Sao tôi hỏi mà cô không trả lời vậy? Cô làm ơn biết chuyện gì rùm rợn từng xảy ra trước đây tại căn phòng của vợ tôi nằm sinh hiện tại thì kể ra cho tôi nghe với. Giọng của nữ y tá run lên bần bật kể. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net